Cha ngươi đi ra ngoài làm con đi, ngươi chính là trong nhà trụ cột, ngươi tọa chấn trong phủ, thế cha mẹ hiếu thuận ngươi ra ngươi mãi. Nhưng ta cũng muốn đi, ta nghĩ ra môn. Ngươi được với quốc tử dám đọc sách. Nương! Nương ta muốn đi, ta muốn đi từng trải, ta còn luyến tiếc ngươi. Ngươi đệ đệ làm nụng còn giống điểm lời nói, ngươi mau mười ba, còn làm nụng đâu. Vệ ngạn đầu một hồi cảm giác làm đại ca cũng không phải chuyện tốt, hắn nếu là điểm nhỏ nhi. Nếu là chưa đi đến quốc tử dám đọc sách thật tốt Có thể ngồi thuyền đi ra ngoài chơi một trình năm Xem phía Nam Sơn Sơn Thủy Thủy kia nhiều vui vẻ Vệ huyên chính là lúc này quá phòng khách tới Nghe nói đại ca hồi phủ hắn chạy nhanh lại đây Lại đây chưa kịp thăm hỏi ca ca Liền thu hoạch một đợt chua lỏm hâm mộ ghen ghét Vệ huyên trái lại an ủi hắn ca Dùng chính là ngày đó khương mật khuyên lui phúc lưu nói Kết quả ăn đổ băng Người ca ta đủ tâm tác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 Hắn muốn đi đi không thành, trong lòng không cao hứng đâu. Con ở nhắc mãi cha cũng thật là, như thế nào liền không sớm 2 năm ngoại nhập. Nếu là sớm 2 năm, đệ đệ quá tiểu không có phương tiện ra cửa, liền có thể làm đệ đệ bồi gian vãi, hắn đi ra ngoài tiêu sái. Trong lòng như vậy tưởng, hắn không tự giác nói thầm ra tới, gương mật nghe cảm giác buồn cười, cha ngươi 35 đều không có cũng đã là đường đường con lớn, thủy vận tổng đốc. Ngươi còn ngại hắn quan thăng đến không đủ mau nay tuổi bao nhiêu người còn ở khảo cử nhân đâu? Lại nói ta nghe ngươi cha ý tứ thủy vận so với chức thông chính tư nhà môn quan trọng nhiều, đây là cái đại chức quan béo bở. Bất quá phi A gầy đối với ngươi cha tới nói không kém, tham ô nhận hối lộ sự hắn làm không tới. Xem đại nhi tử héo đạp đạp, khương mật ta nủi hắn, làm hảo hảo đọc sách, về sau đương quan cũng có ngoại nhậm cơ hội, muốn nhìn non sông gấm vóc còn không đơn giản. Vậy ngạc, nói là nói như vậy,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 mang phụ nhân cũng thế, còn mang lên nhi tử cùng nhau. Nói là tới chúc vệ thành thăng chức, không riêng người tới còn bị hạ lễ. Cái này hảo. Năm mã năm tuổi phúc liễu thấy năm tuổi dưới đường hoài cẩn, cảm thấy người này thật là đẹp mắt cả, nàng mật đào mặt đỏ phát phát, nhìn nàng như vậy khương mật đậu nàng, hỏi nàng không nhớ rõ tiểu đường ca ca. Tiểu đường ca ca. Phúc liễu nghĩ rồi lại nghĩ, mới từ xa xôi trong trí nhớ đào ra người này tới, đào ra lúc sau.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 có thể điều tạm sử dụng có khác hai vạn, đại vận hà thượng xuất hiện bất luận vấn đề gì, tào xoáy ra lệnh một tiếng có thể xuất động hơn hai vạn người. Đừng nói không thành khí hậu hải tặc, chẳng sợ tàu bang đều đến quy quy củ củ đưa tới hiêu kính, hiêu kính không dễ chọc nổi giận thủy vận tổng đốc tùy tiện an cái danh với tay là có thể bao vây tiêu trừ ngươi. Địa phương thượng bang phái có thể điều hơn một ngàn người đều là một phương cự vô bá, nhưng kẻ hèn ngàn người dựa vào cái gì cùng tào xoáy chống lại Vương Đại Nhân cùng hắn giao cái đế, nói tự hỏi là thanh quan, ở đường sông vận chuyển lương thực thượng chẳng sợ không lập công lớn, cũng không phạm quá cái gì sai lầm. Liên chỉ là tam tiết hai thọ băng than hiếu kính một năm ít nhất hai mươi và lượng, triều đình phát dưỡng liêm bạc so với đại vận hà thượng hiếu kính là mưa bụi, nếu nói tham quan đến vị trí này thượng, một năm tùy tiện đều có thể vất thượng trăm vạn. Mấy năm nay ta tuy rằng không thường ở kinh thành, vệ lao đệ thanh danh ta nghe qua. Đều biết ngươi là thành rốt cuộc thanh quan, ta cũng khuyên ngươi một câu, có nghe hay không xem chính ngươi. Chẳng sợ không đi tham, nên thu hiếu kính ngươi đến nhận lấy, ngươi không thu ở đại vận hà thượng chơi không chuyển, giống thương thuyền muốn đi đưa tiền bảo hộ, tàu xoáy tiền nhiệm tàu bang khẳng định đến hạ. Ngươi nếu là đem người cử chi ngoài cửa, bọn họ trong lòng hoảng sợ, không thể thiếu muốn ra hôn chiêu hạ độc thủ. Tuy rằng nói thủy vận tổng đốc quyền lực đại, cũng khó nói sẽ không cho người ta lợi dụng sơ hở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 Học điền tế điền nhà ai đều có, nhà mình nhưng thật ra còn không có đứng đắn đặt mua. Nô thị nghĩ mua điền dễ dàng, cho ai quản. Như thế nào trông chọn. Cái này từ tướng công cùng đại thúc công cộng lại đó là, muốn thật đặt mua thượng, học điền tế điền tóm lại đến từ đại phòng quản, trưởng tử trưởng tôn đi xuống truyền bái. Nô thị gật gật đầu, nói, phải làm cái này ngươi làm vào đảng cũng lấy số tiền ra tới. Hắn viết lao tam chuyện xưa, dựa lao tam phát tài.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 Đi còn không riêng gì Nính Châu địa phương quan sai, Thủy Vận Thượng cũng phái một đội hộ vệ, sắp sửa mang về quê quán vài thứ kia trang hảo lúc sau, bọn họ đi theo liền hướng huyện Tùng Dương đi. Nính Châu chi phủ phái ra khói mã, cấp túc Châu bên kia mang lời nhắn, làm bọn quan viên chạy nhanh đi chờ, chính nhị phẩm quan to ai đều đắc tội không nổi, đặc biệt vị này vẫn là ngự tiền hùng nhân, hắn ở Hoàng Thượng trong lòng có thể bài một vài vị, phàm là hắn có một chút ít không hài lòng. Liền có người muốn xui xẻo. Ở Tổng Đốc trước mặt, chi phủ tính cái giắm, đến nỗi phía dưới huyện lệnh những cái đó hạt mẹ tiểu quan càng đừng nói nữa. Nay một đường đều có người tiểu tâm hầu hạ, chẳng sợ ngày đêm kiêm trình lên đường, phô rắn chắc đệm mềm xe ngựa cũng sẽ không khiến người cảm thấy phi thường sốc nảy. Như thế tư vị lập tức khiến cho Khương mật nghĩ đến lúc trước đuổi khoa cử thời điểm, thi Hương lần đó nàng sóc nảy đến trở về mãi, sau lại thượng kinh là thoải mái một ít.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 Thuộc hạ sợ ngươi thật sự, chớ nói bọn họ. Ta xem lính châu chi phủ mở miệng phía trước đều là châm trước lại châm trước, liền sợ nói sai lời nói trọc ngươi không mau. Ta cảm thấy chính mình xuân phong ấm áp, không sai a. Ta xem ngươi là xuân phong ấm áp, nhưng người ta không như vậy cho rằng. Ngắm lại hoàng thượng ngày thường cũng bất động giận, lại có mấy người dám đến ngự tiền làm cản. Vệ thành xem trên xe ngựa còn có tiểu ngăn kéo, phóng ăn vật nhì, hắn hỏi khương mật có muốn ăn hay không điểm. Một đuổi vài thiên lộ rất nhàm chán. Khương mật kéo ra nhìn nhìn, từ bên trong lấy ra cái bình, mở ra vừa thấy trang mức áo, nàng thuận tay cấp nam nhân uy một viên, bản thân cũng nếm khẩu. Này không tồi, còn rất ngọn. Thích liền ăn nhiều một chút. Khương mật còn tưởng uy hắn, vệ thành đem đầu thiên thai, nói đủ rồi hắn không yêu ăn ngọn. Không biết nhi tử ở phía sau nhàm chán không, này đi hai ngày đi, còn có xa lắm không?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 Đại nhân thừa quan thuyền Nam hạ con đường Nính Châu, tư cập Nính Châu cùng Túc Châu liền nhau, lên đường về quê tới thăm viếng thân hữu. Bản địa họ vệ kêu được với tên đại nhân hắn biết ra, liền một cái, vệ thành. Nhưng hắn không phải chính tam phẩm thông chính sử, Sao biến thành Thủy Vận Tổng Đốc? Nương ai? Thủy Vận Tổng Đốc? Đó là đường đường chính nhị phẩm quan, triều đình thượng bài đắc thượng hào đại công việc béo bở. Quả thực là làm quan trung cực mộng tưởng huyện Tùng Dương lệnh kẻ hèn thất phẩm quan tép dịu, đối mặt đương chiều con lớn, chân mềm. Cũng may hắn cắn răng chống đỡ không mất mặt, huyện Tùng Dương lệnh không mình hành lễ, vệ thành xua tay, hỏi vệ đại thuận có phải hay không ở huyện Tùng Dương An An Gia. Nhà hắn đi như thế nào? Huyện Nha người mở đường đi, vệ thành ngồi trở lại đến trên xe ngựa, tùy xe ngựa lắc lư hướng hắn đại ca ra đi. Lúc này, Mao Đản ở thư phòng sáng tác, vệ đại lang cùng bà Nương Trần Thị ở trong sảnh gẫu.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 Chuyển đi làm cái gì quan? Thủy vận tổng đốc. Chẳng sợ nghĩ đến hắn lại thăng quan, cũng không dự đoán được là thủy vận tổng đốc, bao đảng đầu tiên là sướng sốt, sau đó đầy mặt ý mừng chắp tay nói, chúc mừng tăng thúc. Này thật là thiên đại hỷ sự. Vệ đại lang hỏi nhi tử thủy vận tổng đốc là cái gì quan? Quan lớn, lợi hại thật sự. Hắn lại nhìn về phía khương mật, nói, thầm thầm cùng trong trí nhớ giống nhau tuổi trẻ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 chờ gặp ngươi. Tỷ tỷ của ta, cậu tử nhìn hắn liếc mắt một cái, ta đã có thể một cái tỷ tỷ, lừa dối người cũng biên điểm giống dạng. Tới chuyển lời biên lau mồ hôi biên gật đầu, là nàng, không sai, chính là vệ phu nhân. chương 179-179, Khương cậu tử cùng hắn sư phó chào hỏi, bán tín bán nghi đi theo, dọc theo đường đi hắn đều ở cân nhắc người như thế nào đột nhiên về quê tới. Thật sự đã trở lại sao?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 chính là trong nhà lộn xộn cũng không thu thập ra tới cấp tỷ xem nhiều ngượng ngùng đúng rồi đúng rồi ta tỷ phu thăng cái gì quan a Mấy phẩm đây là gác chỗ nào tiền nhiệm đi là chính nhị phẩm thủy vận tông đốc nha môn thiết lập tại hoài an chúng ta nam hạ hướng hoài an đi lúc này quan thuyền liền ngừng ở lính châu bến tàu kia không phải đại không được mấy ngày bất quá là thuận đường trở về nhìn xem nào có lâu chủ lý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 vẫn là lưu tại trong kinh hưởng phúc hảo. Lại nói trong kinh điển trạch nô buộc này đó đều phải có người quản, còn có hai cái tiểu nhân, về ngạn ở quốc tử giám đọc sách, tuyết khê mới năm tuổi nhiều, đúng là minh lý lẽ học quy củ thời điểm. Có cha mẹ chấn chúng ta mới có thể yên tâm. Nương tuy rằng không có tới, lại công đạo ta không ý chuyện, làm về quê lúc sau hảo sinh tế bái tổ tiên, còn muốn lấy tông tộc danh nghĩa trí hạ tế điển học điển, khác muốn gặp đại cháu trai định ra cô nương. Xem là bộ dáng gì tính nết, nhị cháu trai bên kia nương cũng xuất ruột, xử ta thế nàng thúc dục thượng một thúc dục Mấy phòng thông bài số dưới, nàng trong miệng đại cháu trai nhưng còn không phải là Mao Đản sao. Mao Đản còn đắm chìm đang nghe chuyện xưa vui sướng, đột nhiên bị điểm đến danh, hắn có chút khó xử, lư ra không phải huyện thành nhân sĩ.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 Lưu đại thiếu gia mới có thời gian cùng hắn tương lai muội phu đơn độc tâm sự. Ngươi thúc thúc phải về tới như thế nào cũng chưa trước tiên nói. Trước tiên nói ta hảo bị lễ, còn có tứ muội muội cũng nên làm nàng tới gặp gặp người. Đừng hạt vội, ta thúc đại không được mấy ngày lại muốn khởi hành hồi bến tàu lên thuyền. Hắn vội vàng nam hạ tiền nhiệm. Đó là không kịp tiếp tứ muội muội lại đây, ta dù sao cũng phải bị một phần lễ. Mau đảng nghĩ nghĩ nói.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 Còn dùng ngươi dạy. Lưu đại thiếu ra biết vệ ra lúc này vội, không xử cho người ta thêm thiền, nói mấy câu nói xong hắn liền cáo tử. Hắn đi rồi lúc sau, bao đản xoay người tìm tới mẹ ruột Trần Thị, làm nàng chuẩn bị một bút bạc. Muốn bao lớn bút? Muốn tới làm gì? Nương ngươi chuẩn bị cái nhị ba ngàn lượng, khả năng nếu không xong, dù sao trước kế hoạch thượng. Trần Thị kéo sợi chứng ngồi xuống, làm hắn cẩn thận nói nói. Bao đản hạ giọng hỏi.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 Là ta, ta về quê tới xem ngài. Từ biệt 10 năm hơn, ngài thân thể hào sao. Trong nhà đều hảo sao. Xem hắn hốc mắt đều có chút phím hồng, rất là xúc động bộ dáng. Đại thúc công run dẩy đem người nâng dậy tới, lên. lão nhân nghe nói, ngươi hiện giờ là con lớn, nào có tùy tiện quỷ xuống đạo lý. Chúng ta vừa đi chính là 11-12 năm, không trở về quá, bên này toàn dựa ngài, này một quỷ ngài nhận được. Loại này lời nói nghe liền có thể diện, gọi người trong lòng ngất thiếp, đại thúc công cũng muốn mặt nước mắt, hắn từ vệ thành đỡ trở về đi, vừa đi vừa tiếp đón trong nhà con cháu lại đây gặp người. Cũng làm vệ nhị lang lại đây gặp người. Ngay đợi chút, ta trước bái kiến nhạc phụ. Vệ thành vừa rồi liền nhìn đến cương phụ, ở gặp qua bổn ra thúc công lúc sau, hắn lanh khương mặt hướng cương phụ trước mặt đi, cũng đã bái một lần, tiểu tế không tốt, mười mấy năm chưa từng trở về, têu nhạc phụ vướng bận.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 bao gồm đại bá cùng đại bá nương nàng đều tiếp đón một lần, cuối cùng đem ánh mắt rừng ở ôm mãi hoa hoa tuổi trẻ nữ nhân trên người, đây là cậu tử tức phụ. Câu này cậu tử tức phụ thân thiết thật sự, triệu thị thấy cô tỷ còn khẩn trương đâu, sợ chính mình như vậy nhập không được quý nhân mắt, thẳng đến nghe thấy lời này, nàng gật gật đầu, tỷ tỷ hảo, đây là chúng ta tiến bảo, ngài xem xem. Khương mặt không riêng nhìn, còn ôm một chút, lúc này vệ viên cũng hô một lần người.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 Đều lên làm lớn như vậy quan Nghe nói chi phủ đều là lão nhân Ngươi như vậy tuổi trẻ quan liền so chi phủ còn muốn đại Đi theo phía sau huyện lệnh đại nhân lau đem hãn Nghĩ thẩm này đó người nhà quê còn có thể lấy chi phủ cùng chính nhị phẩm thủy vận tổng đốc so Chi phủ đến hắn trước mặt cũng là cái giám Cùng vệ thành bắt chuyện không ít, trộm ngắm cương mật càng nhiều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 Vệ thành nhìn nhiều liếc mắt một cái, hắn nhìn ra cái này chất nhi dưỡng đến hảo, là văn nhã bộ dáng, đánh giá bình thường không trải qua việc nhà nông, nhìn so trong thôn rất nhiều cô nương già còn muốn trắng nón. Hắn xuyên một thân màu làm vải mịn áo dài, người đứng ở lý thị bên người, như vậy nhìn là quy quy củ củ, đến nỗi nói thông minh cùng không học vẫn như thế nào nhìn không ra tới. Hắn cũng không hỏi, làm cho nhiều người như vậy mặt sợ hỏi ra xấu hổ tới.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 Lường trước là mấy năm nay không ai tu sửa, nóc nhà mưa rột, trong phòng giường A bàn này đó sợ là tất cả đều hủ. Nàng đi theo vệ thành phía sau đi vào vừa thấy, quả nhiên, xem náo nhiệt ở bên ngoài viện ba thượng, đứng tán gấu, tiến vào chính là vệ ra mấy cái, vệ thành quen cửa quen mẻo đi vào tây phòng, nơi đó đầu bảy biện cùng 10 năm trước thượng kinh khi giống nhau như lúc. Đến xem đi, ta cùng ngươi nương năm đó liền trụ này phòng. Chúng ta xử quá hòm siểng này đó còn ở, lúc trước không có đơn độc một gian thư phòng, liền ở bên này rửa cửa sổ vị trí viết chữ đọc sách, chính là như vậy thi đậu tú tài cử nhân từ quê nhà đi ra. Sớm nhất ta ở chấn trên trường tư, trường tư bên kia có cung cấp nhà cửa, là một loạt có thể ngủ hạ rất nhiều người dường chung cũng có đầu bếp nữ chuẩn bị cơm canh, giao thượng gạo thóc mới có đến ăn. Chúng ta lúc ấy 10 ngày nửa tháng mới ăn một hồi thịt,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 Này so với hắn tưởng còn muốn khổ đến nhiều. Chú đều không phải gạch xanh phòng, mà là bùn nhằng ngói, trong phòng nhà cửa nhìn như là chính mình đốn tuổi đánh, phi thường thô giáp. Vệ thanh nói cho hắn, trong kinh thành mặt khai một bàn bản tiệc là có thể ăn luôn mười mấy hai mươi lượng bạc. Ở quê nhà, một đầu chỉnh heo bán đi liền giá trị bốn năm lượng, trong nhà có thể có hai mươi lượng tích tụ tính tiểu phú, đa số nhân ra lấy không ra. Vệ huyên nghe mặt đều nhăn lại tới.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 Hằng ngày lui tới các đại nhân đều có chút số tuổi, thực âu yếu cần. Đọc sách vốt dâu, nghị sự vốt dâu, đánh cờ vốt dâu. Người khác đều có cần, hắn không có. Trở về cùng ta nói cũng tưởng lưu hai phiết, ta nghĩ nghị trung thu trừ tịch tiến cung thời điểm thấy những cái đó đại nhân đích sắc đều có hai phiết, rất nhiều còn không ngừng hai phiết, liền từ hắn xúc thượng. Nói đến cái này, vệ huyên cũng cười rộ lên, nhiều hai phiết tra thoạt nhìn là uy nghiêm một ít, giống cái đại quan. Đại giới cũng có, từ kia lúc sau muội muội liền không cùng hắn hôn. Phúc mưu sớm nhất thời điểm thực cái hướng vệ thành trước mặt ấu, ai hướng hắn làm nũng. từ nhiều cái này, đương cha liền thất sủng, chẳng sợ hắn lưu đến thiển tu đến cũng tinh tế, hắn khuê nữ vẫn là ngại chát. Khương mật vốn dĩ nhìn không thuận mắt hắn kia hai phiết nhì, xem ở cái kia giúp Phúc mưu sửa lại kém tập mặt mũi thượng mới thói quen. Thói quen lúc sau cảm giác cũng còn hảo, đấy hảo như thế nào đều có thể xem.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 Đầu mấy năm ta hận không thể cho ta nhi tử cưới cái thiên tiên nhi, thiên tiên nhi nhưng thật ra có, có thể coi trọng nhà ta cái này. Đương gia khuyên ta, nữ nhi cũng biết thư tới khuyên, nói khác đều không quan trọng, người kiên định hiển huệ minh lý lẽ liền hảo, nam nhân ra lại không rửa bà nương của hồi môn sinh hoạt, hà tất yêu cầu nhà nàng đế. Giống triệu thị, là ở nông thôn xuất thân, trừ bỏ điểm này mà khác các mặt so trong thành nữ hài nhi cũng không kém, hiện tại nhật tử thật tốt.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 Sốt ruột đâu. Lý thị cười đến rất miễn cưỡng, nhà của chúng ta khó mà nói, không giống đại phòng Mao đản cùng các ngươi nghiên mực. Đại phòng Mao đản mặt đều đen. Hiện giờ, cũng liền vệ thành hoặc là khương mật đề hắn nhũ danh hắn có thể cười tủm tìm đáp ứng, không những không cảm thấy khó chịu, còn cảm giác có loại khác thân thiết. Đối những người khác nói hắn đều không cao hứng, nhà mình kêu hắn đều kêu đại thuật tới. Ta đường đệ lớn lên đoan chính, thân thể ngạnh, cái đầu cũng không thấp. Hắn xuống đất làm việc là một phen hào thủ, người lại kiên định, xem liền biết thành thân lúc sau khẳng định sẽ săn sóc người. Như vậy điều kiện xứng với cái này của cải, có cái gì khó mà nói? Trần Thị đi theo gật đầu, Đại Thuận nói chính là Lao Tam phát đạt phía trước chúng ta nhà họ vệ nhật tử nhiều nói lắm Liền kia cũng làm theo làm ai, hiện giờ nhà ngươi gạch xanh nhà ngói khang trăng ở, năm 60 mẫu đất trồng trọn, đốn đốn cơm kẻ mỗi ngày thấy du hân, sao sẽ khó mà nói?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 đều không cần thiền tư đặc biệt xuất chúng, tầm thường tư chất chỉ cần chịu dụng công khảo cái cử nhân không khó. Có cử nhân công danh liền có thể làm quan, khương gia tử tiến bảo nơi này hẳn là muốn thay đổi địa vị, nhưng ngươi cũng đừng cao hưng quá sớm, người trong nhà là cái gì tính tình ta biết, ta cha không quá quản sự, ngươi nương phạm là hiếm lạ ai liền quán đến lợi hại, cố tình nhi nữ nhất không thể quán, nhà ta kêu ba cái phạm vào bất luận cái gì sai đều phải bị phạt, nên giáo muốn dậy.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 còn có một chút, ngươi tỷ phu hiện giờ là thủy vận tổng đốc, này tin tức truyền khai, đi theo tới phản giao tình không thể thiếu, ngươi nhìn chằm chằm điểm khác làm trong nhà nướng ẩn, đến nơi chính ngươi, có cơ hội có thể nắm chắc, vi phạm pháp lệnh sự đừng đụng, ngươi tỷ phu làm người ngươi là biết đến, mặc làm hắn khó xử, thì yên tâm, có lượng lựu sự, viết thư đến Hoài An, mấy năm nay chúng ta ở Hoài An càng nhiều.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 Khương thị có thể tiến hắn ra môn nhưng không đơn giản là bởi vì người khác đều không được cả, chỉ nhà nàng hứa, vẫn là vệ tam bản thân coi trọng. Nam nhân ra là như thế này, hắn nhìn chúng liền cảm thấy ngàn hảo vạn hảo, chẳng sợ nhân ra khuyên bảo Khương thị từ nhỏ tăng mẫu, từ mẹ kế nuôi lớn, cưới vợ không thích hợp tuyển loại này, vẫn là muốn chọn cái tứ giác đều toàn. Ngươi nhìn tứ giác đều toàn những cái đó, tiêu hắn xem ra liền không vào mắt. Ngươi cũng đừng xem thường Khương thị, Đại quan thái thái không phải ai đều có thể làm, ngươi thật cho rằng cùng nhà khác phu nhân đi lại, tiến cung bồi hoàng hậu nương nương nói chuyện là dễ dàng như vậy sự tình. Còn có nàng cái kia nhi tử, không nghe người ta thổi phong quá, đi ra nhìn so số tuổi không sai biệt nhiều đang khoa giống dạng nhiều, nói chuyện phiếm thời điểm nghe nàng nói, vệ huyên năm tuổi liền tiến cung đi cấp hoàng tử đã làm thư đồng. Còn có việc này, tà sao không nghe thấy, ngươi khả năng không ở trước mặt,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 Đáng người đi rồi đóng cửa lại lục tục hủy đi ra tới nhìn. Nặng nhẹ đều có, tả hữu là cái tâm ý, phàm là trong nhà có người đọc sách, vệ thành còn tặng tự, viết không ngoài là khuyên người chăm học minh đức thủ chính thật thà câu chữ, cấp vệ nhị ra đề ra 10 cái tự, rất đơn giản 10 cái tự. Thành nhân bất tự tại, tự tại bất thành nhân. Đây là câu ngạn ngữ cổ, vệ thành thực thích câu này, luyện tự thời điểm liền rất ái viết, mỗi khi thể sắc và tinh thần mỏi mệt thời điểm.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 Lại không biết, ngươi cùng lao tú tài đọc như vậy nhiều năm, làm ngươi viết thư ngươi nói không thành, viết thư không thành cũng liền thôi, liền mấy chữ này ngươi cũng xem không rõ. Ta những cái đó năm cho ngươi giao quả nhập học là bạch giao. Ta vốn gì cũng sẽ không đọc sách, lại hoang nhiều năm như vậy. Nương ta tưởng nghỉ ngơi, ngày mai không phải còn muốn đi tế bái tổ tông. Hồ Hoa nói liền phải đi đánh nước lạnh rửa mặt rửa chân, hắn trước đi ra ngoài.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 Nàng nghĩ thầm chính mình có thể làm được càng tốt, có thể đem cái gì đều chuẩn bị tốt, làm đăng khoa tâm vô tạp nghiệm chỉ lo đọc sách. Như vậy dạy 8 năm, ra vấn đề, gặp gỡ sự đăng khoa sẽ không tưởng ta nên làm cái gì bây giờ, tưởng chính là về nhà tìm lương. Hắn đương nhiên không dám cùng vệ thành mở miệng, quăng nhìn hắn trong lòng liền túng, hận không thể hướng mẹ ruột phía sau trốn. Lý thị còn ở dạy hắn, làm hắn ngày mai tuyển cá nhân nhiều thời điểm cùng hắn thúc thúc mở miệng. Nói muốn đi hiếu học đường đọc sách Đăng khoa lắc đầu Ngươi đứa nhỏ này hôm nay sao lại thế này Như thế nào không nghe lời đâu Nương còn có thể hại ngươi Là vì ngươi hảo Chỉ cần ngươi thúc thúc điểm cái đầu Tùy tiện là có thể đem ngươi lộng đi những cái đó hiếu học đường Lại không cần vây ở trong thôn mặt Ngươi học học bao đảng Học học khương gia cái kia Nhiều lời vài câu xuôi hay Ngươi thúc một cao hứng liền đồng ý Nương ta không nghĩ đi trong thành hiếu học đường, ta liền ở trong thôn. Lý thị một cái tắt lạc trên người hắn, nói bậy gì đó. Dù sao ta không nghĩ đi trong thành, thôn học khá tốt. Học cái gì hảo. Người xem vệ viên, hắn ở kinh thành đọc thư, hiện tại tự tất cả đều sẽ nhận, đã học được tứ thư ngũ kinh, ngươi cùng hắn không sai biệt lắm đại, ngươi tài học đến chỗ nào. ngươi liền so với hắn buồn sao. Người không ngu nốc, người so người ca lúc trước khá hơn nhiều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 Đái thượng cấp đăng khoa rửa mặt, đại đăng khoa nghỉ ngơi, mặt nàng suy sụp xuống dưới, ta liền không rõ, bao đản như vậy sảng bảy lao tam cùng hắn thân, bao gồm thương gia người đều có thể dựa được với đi như thế nào chúng ta liền không dựa vào được. Sao nói ta đều là làm tẩu tử, khương thị đối ta xa cách, chỉ nói đến hồ hoa việc hôn nhân mới nói nhiều vài câu, kia vẫn là lao thái thái giận dò. Vệ nhị lang vừa rồi ở dưới hiên ngồi sồn thật lâu, mới về phòng.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 Trong nhà đại sự tổng vẫn là nam nhân nói tính, về nhị lang chủ bản, Lý Thị chẳng sợ không cao hứng, vẫn là đem việc này liên tâm thượng. Ngay hôm sau, lão đại lao tam lại tới, Lý Thị liền đem Trần Thị kéo đến một bên, huyển chuyển đề ra một câu, hỏi nàng nhà mẹ đẻ có phải hay không có mấy cái chất nữ. Chất nữ khẳng định coi a nàng nhà mẹ đẻ huynh đệ nhi nữ số tuổi không sai biệt lắm có vài cái, Trần Thị cho mày, sao đột nhiên hỏi cái này.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 Không làm chủ được. Làm Trần Thị nói, hồ hoa là không tồi, nếu là không cái này thiên đến nách bất công nương chịu gả cho hắn nhiều đi, gì sâu không thể nói thân. Đơn giản nói vài câu lúc sau, Trần Thị lại đi trở về Khương Mật bên người. Xem miệng nàng lầm bẩm, Khương Mật hỏi, làm sao vậy? Trần Thị cùng nàng kề thai nói nhỏ, đem việc này để ra một miệng. Khương Mật thượng kinh qua sớm, nàng đi thời điểm hà hoa mới là cái 3-4 tuổi đại tiểu cô nương.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 Thương mật lại nói, hồ hoa đứa nhỏ này, không cùng hắn cha mẹ ngăn cách chỉ sợ thật liền phế đi, ta làm thẩm thẩm luôn là tưởng vớt hắn một phen, hắn theo chúng ta đi, về sau mỗi năm đưa phong thư đưa vài thứ trở về chính là, chúng ta ở Hoài An hắn đi theo chạy chân làm việc, chờ nhậm mãn triệu hồi kinh thành, đồng dạng có thích hợp hắn việc. Đại tẩu ngươi ngẫm lại đi, các ngươi hà hoa muốn thật không sai, liền định ra tới.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 Việc này ngươi cùng lão tam thương lượng quá sao? Khương mật cười cười, chúng ta lão ra vội bên ngoài sự đều vội không xong, nội trợ từ ta trưởng, dùng ai không cần ai tự nhiên cũng là ta định đoạn. Tẩu tử ngươi thả an tâm, việc này ta có thể cùng ngươi để, tự nhiên có nắm chắc. Lấy lão ra làm người, còn có thể không muốn kéo rút chất nhi sao? Kiếc hảo, ta chờ lát nữa liền đi tìm ta tẩu tử. Ngươi là làm bà mẫu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 Làm ta hỏi một chút các ngươi ý tứ Kết hợp cái này tình huống Ca tẩu nếu là nhìn chúng ta chạy nhanh đem sự tình làm Ngươi ngẫm lại xem Đi trước hoài an đãi cái ba năm Đi theo là có thể đi lên kinh thành an ra Hồ hoa là thân chất nhi Lao tam tổng hội chiếu cố hắn gì sầu không đừng ra Trần ra người biên nghe biên gật đầu Bọn họ nhưng tính nhìn đến hồ hoa ưu điểm Chỉ cần không chịu lý thị bài bố Trên người hắn ưu điểm bỏ lớn Cần mẫn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 Việc này ta cân nhắc, chúng ta nam hạ hoài an, khắc đều an bài hảo, chính là còn thiếu cái giúp đỡ chạy chân ban sai quản sự. Hồ Hoa tính tình trầm ổn, nghe lời, làm việc bền chắc, có thể làm người phóng hạ tâm. Ta muốn mang hắn đi ra ngoài, nhị ca nghĩ như thế nào? Vậy nhị lang tuy rằng cũng càng coi trọng Đăng Hoa, Hổ Hoa có thể có đường ra hắn đồng dạng cao hứng, liền gật đầu nói, tam đệ chịu để bạt hắn đương nhân hảo, hảo, hào cai giám a.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 Muốn hai người đều mềm mại, sợ quá không ngày lành. Hắn để trần thị nữ, một hai phải ta tìm đại tẩu nói, vốn dĩ cho rằng đại tẩu hiện giờ tầm mắt cao chỉ định trước mắt, nàng đẩy ta quay đầu lại ở đề chất nữ danh, ai ngờ thế nhưng nói thành. Các ngươi láo đại vào vệ ta mắt, đi theo muốn đi vận may, trần ra bằng gì không làm. Nóng tử mới không làm. ngươi căn bản không nên đi đề. Ta lại không biết, ta không biết ta.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 Vệ thánh đương trường khảo giáo đăng khoa một phen, hắn để ra mới hỏi, vệ huyên có thể đáp thượng, đăng khoa lại không thể. Vệ thánh nghe xong liền diêu đầu, nói loại trình độ này đều không có thông quan tiết cũng là hại hắn, phủ học loại địa phương kia, liền tính đem người nhét vào đi, người mỗi ngày cũng là nghe thiên thư, người nghe không hiểu. Nay liền giống mang hài tử, không học được bỏ đi như thế nào, không học được đi như thế nào chạy đâu. chương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 Ở hào chút thiên không ngừng đẩy nhanh tốc độ dưới, nhận được lính Châu truyền lời Túc Châu Chi Phủ nhưng tính tới rồi huyện Tùng Dương Thành. Chi Phủ lao ra đi trước nha môn tìm huyện lệnh, nghe huyện lệnh nói Tổng đốc đại nhân ở tại hắn đại ca gia, Chi Phủ liền khẩu trà cũng không lo lắng uống, xoay người lại đi vệ đại gia. Vệ thanh đã ở chuẩn bị, ngày thứ hai liền phải nhích người rời đi, lúc này hắn ở cùng mao đản an bài sự tình. Chủ yếu vẫn là nói học điền tế điền vấn đề.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 Lư Gia liền nói với hắn một hồi, "Mau đàn nhớ kỹ, lúc này còn nguyên thuật lại cho hắn tam thúc." Vệ thành lại đề ra mấy hỏi, Mao Đản nói không hảo, thúc thúc muốn thật muốn biết, ta Thỉnh Lư đại thiếu gia tới cửa, hắn có thể nói đến minh bạch. Hoàng thượng chỉ hắn làm thủy vận tổng đốc chính là muốn thống trị này đó, Vệ thành đương nhiên suy nghĩ nhiều giải một ít, nghe thấy bông đại nhân nói những cái đó hiển nhiên không đủ. Hắn hơi gật đầu, "Ngươi đi Thỉnh Lưu gia thiếu gia tới, ta có chút lời nói muốn hỏi." Mới vừa công đạo đi xuống, liền nghe nói Túc Châu chi phủ tới rồi. Bao đảng tự giác né tránh, vệ thành thì tại nhà bọn họ chính sảnh thấy bản địa chi phủ, cũng liền đơn giản hàn huyên vài câu, ăn chén trà. Chi phủ còn muốn làm đông cấp vệ thành đón gió tẩy trần, hỏi hắn có phải hay không đi Túc Châu trong thành nhìn xem. Vào kinh nhiều năm khó được trở về, trốn cũ trọng du cũng có một phen tư vị. Vệ thành cự, nói không có thời gian.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 Thương gia thế tất nâng lên bảng ăn giới. Rất nhiều đồ vật thuộc sinh hoạt cần thiết, ăn ít khẩu cũng đến tỉnh tiền đặt mua, này dùng nhiều một văn, kia dùng nhiều hai văn, tính xuống dưới liền rất khả quan. Cố tình chướng giới còn không phải chướng một lần liền tính xong, người là uy không no, tàu bang quát xuống dưới chỉ biết càng ngày càng nhiều. Đây là cái yêu cầu khiến cho triều đỉnh coi trọng tuần hoàn đã tính. Vệ thành điều lại đây phía trước không hiểu biết tình huống, chưa từng để qua phương diện này kiến nghị.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 Đại nhân đại nghĩa, rất khó tưởng tượng ở nông thôn địa phương có thể sinh ra người thúc thúc người như vậy. Người viết cái kia, không hoàn toàn khắc họa ra người thúc dáng vẻ phong tư, mặt sau mấy quyển nhiều châm trước châm trước. Mao đảng, lư đại thiếu ra đi phía trước còn ở lắc đầu thở dài, nói đáng tiếc tứ muội muội đuổi bất qua tới, thật muốn mang nàng tới nghe một chút tổng đốc phu nhân dạy bảo. Mao đảng đưa tương lai đại cứu tử ra cửa, nghe được lời này phun tào nói.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 còn tận lực hòa khí đem lao thái thái công đạo xuống dưới sự tình làm. Hiện tại ngươi nhìn xem, hổ qua việc hôn nhân nói định rồi, nhìn cũng có tiền đồ, kết quả giai đại vui mừng. Mao đản có điểm xem minh bạch hắn thúc hắn thẩm. Sẽ đề điểm thân thích, nhưng sẽ không lặp lại nói, ngươi nghe được đi vào liền nghe, nghe không tiến liền tính. Tả hữu lộ là chính mình tuyển, nhật tử là chính mình ở quá, tốt xấu phía sau còn có vài thập niên, bản thân chịu. đúng rồi Ngươi đợi chút, có cái đồ vật ta thiếu chút nữa đã quên. Lư đại thiếu ra đều chuẩn bị đi, đột nhiên bị Mao đản gọi lại, hắn hỏi, thứ gì? Đằng trước ta đường đệ lính hôn, tam thẩm đi xem lễ, đương trưởng cởi chỉ vòng tay cấp nhà gái. Trở về lúc sau, nàng cũng cầm một con cho ta, nói là thẩm thẩm cấp cháu dâu. Vừa lúc ngươi lại đây, ta cho ngươi lấy thượng, trở về giao cho tứ tiểu thư. Lư ra sinh ý làm được rất đại đương nhiên sẽ không hiếm lạ một hai chỉ vàng ngọc nghĩ đến là nhị phẩm cáo mệnh phu nhân đưa vậy bất đồng. nay những đồ vật bản thân giá trị bao nhiêu không quan trọng đoan nhìn ra tự ai tay thứ muội muội là thương hộ nữ đến như vậy một kiện hàng ngày mang là mặt giải sự bao đản xoay người lấy cái bàn tay đại tứ phương bốn chính hộp gấm lại đây giao cho lư đại thiếu gia lư đại thiếu gia tiếp nhận vô cùng cao hứng ngồi trên chờ ở bên ngoài quốc tiệu lên tiệu lúc sau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 An phận sinh hoặc nhưng, thành đại sự khó. Nhị tẩu quá coi trọng hắn, sùng đến qua, ta chỉ sợ nàng hiện tại ôm chờ mong quá cao, sau lại phát hiện đăng khoa làm không được, kia đăng khoa tình cảnh cũng muốn xấu hổ. Khương mật do dự một chút, nói, ngày ấy chúng ta mấy cái phụ nhân ngồi xuống tán gấu, ta hàm xúc nói vài món kinh thành sự, nói chính là con cái giáo không hảo khả năng thai họa cả nhà, ta nói thời điểm em dâu triệu thị nghe xong, nhị tẩu cũng nghe, đương náo nhiệt nghe,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 Thậm chí sẽ cảm thấy là ta buồn ta không biết cố gắng nương bất đắc dĩ mới đem hy vọng ký thác ở nhị đệ trên người. Vệ huyên liền không như vậy tưởng, hắn nói nếu là sinh nhi tử thuần túy là vì hưởng phúc, mỗi sinh một cái liền cưỡng chế yêu cầu hắn thành châu đáo thăng chức rất nhanh, kia tốt nhất đường sinh, nguy hiểm quá lớn. Người dựa vào cái gì cho rằng hắn lớn lên lúc sau nhất định có tiền đồ. Khắp thiên hạ nhiều người như vậy muốn mỗi người đều có đại tiền đồ, việc tốn sức ai làm.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 Cha mẹ trước nay không lấy đại ca tiêu chuẩn yêu cầu quá ta, đại ca cũng là quan tâm đệ muội yêu thương thủ tốt người, ta phát ra từ nội tâm đối cha mẹ cùng đại ca không có bất luận cái gì oán trách, cảm thấy sinh ở cái này trong nhà thực hảo. Hồ Hoa không hề răng, biết xe ngựa ngừng ở lính Châu bến tàu, mọi người đi xuống chuẩn bị lên thuyền, hắn mới tiếp đón Tam Thúc Tam Thẩm. Sau lại ở trên thuyền nhật tử, hắn cũng bất động thanh sắc ở quan sát. Ngươi chẳng sợ lại buồn, chỉ cần chịu cân nhắc. Tổng có thể suy nghĩ cẩn thận một ít đạo lý. Khương mật nhìn hồ hoa so với ở nông thôn thời điểm có một chút biến hóa, nàng hỏi nam nhân có phải hay không cùng chất nhi nói gì đó. Vệ Thành nói không có. Khương mật liền tìm đến vệ huyền, nhi tử ngươi cùng ngươi đường ca liều cái gì. Không có gì nha. Thật không có gì. Vệ Huyên nhìn xem bên ngoài bình tĩnh chạy xuôi nước sông, nhấp môi nói, mấy ngày nay ta cùng hắn một cái thùng xe đợi, không có việc gì liền nói vài câu.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 Tưởng phi phát tiến đại ca trong lòng ngực, mới vừa có kia manh mối đã bị trường ma ma tiêu trụ, tuyết khê tiểu thư chậm một chút đi. Nay năm ngày liền sáu tuổi, chẳng sợ ở nhà cũng không thể đã quên quý củ. Nhớ rõ nương nam hạ phía trước nói, đem nàng giao cho trường ma ma quảng, phúc miễu chạy nhanh dừng lại, lặng lẽ phun ra hạ đầu lưới. Trường ma ma theo ở phía sau, không chú ý tới, vệ ngạn nhìn vừa vặn, hắn rôi tay sờ sờ tiểu muội trên trán tinh tế, cười hỏi.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 Ngày thường trong nhà chỉ có ta cùng gian lãi, còn có cái kia béo tức tức nói đến béo tức tức phúc nữ liền càng nguy khuất, kia điểu tuổi có điểm lớn, nói là không hai năm hảo sống, rất nhiều thời điểm xem nó vẫn không nhúc nhích ngồi sổm chỗ đó đều nhịn không được thương cảm. Bất quá thương cảm không được nhiều một lát, là có thể làm nó khí, kia điểu trước kia cùng người trong nhà nhạt không ít lời nói, học được giống như lúc, mấy ngày hôm trước nó học hồi khương mật, thiếu chút nữa đem phúc nữ cho khóc. Hình mỗi muội hai cái nói chuyện, liền đến phòng khách, đi vào vừa thấy, gia lại đều ở, đùa với điểu nói chuyện đâu. chú ý tới cạnh cửa tới người, lão thái thái vừa nhấc mắt, cười mở ra, nghiên mực đã trở lại. mãi, ta đều mười ba, như thế nào còn gọi nghiên mực? tiêu đại danh không được, đại danh tiêu không thân, vệ ngạn không có biện pháp, chỉ phải nhận mệnh, nắm muội muội đến trước mặt đi cấp gia lại vân an, hỏi xong đến bên cạnh ngồi xuống.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 Lúc này mới nhị 3 tháng thượng, 21 năm mới vừa nổi lên cái đầu, ta liền mỗi ngày ngóng trông nhật tử quá nhanh điểm, chạy nhanh đến 5 mạn năm mặt cha mẹ ngươi đệ đệ liền hồi kinh. ngại như vậy luyến tiếp cha ta, nghe nói hắn muốn đi ra ngoài làm quan còn duy trì thật sự. Nhi tử ra có chính mình sự nghiệp, đương nương có thể cản hắn. Lại nói, ta còn trông cậy vào cha ngươi đi ra ngoài đương mấy năm quan phát một bút tài, như vậy mới hảo cho các ngươi làm ai.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 Thích tiểu đường ca ca. Vệ ngạn dơ tay một cái đầu băng nhi, ngươi nông cạn. Tiểu cô nương còn không phục, dơ tay ôm đầu, một bên xoa một bên thở phì phì hỏi, ta như thế nào nông cạn? Ngươi thích hắn lớn lên đẹp, này không nông cạn. Cha không phải cũng thích nương lớn lên đẹp sao? Nương đẹp, cũng nét đẹp nội tâm. Vậy ngươi như thế nào biết tiểu đường ca ca nội không tú? Vệ ngạn bĩu môi, ta là ngươi thân ca, ngươi vì người ngoài cùng ta cãi nhau.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 kéo liền phải tiến nhà người khách môn. Trong kinh thành khuê tú còn thiếu. Đông ra không có không còn có tây ra. Vệ ngạn liền kia thái độ, nói hắn trước mắt không tin lực tưởng này đó, vội vàng đọc sách thi khoa cử, cưới vợ cũng đến ở kim bảng để danh lúc sau. Không thúc giúp ngươi, chúng ta tùy tiện tâm sự không được. Ngươi cùng ngại nói nói ngươi thích loại nào nữ hài nhi. Tính tình dịu ngoan vẫn là ngay thẳng. Vệ ngạn thiên đầu nghĩ nghĩ, cũng không thích quá ai.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 Cha ta bọn họ từ Ninh Châu bến tàu lên bờ, thừa xe ngựa trở về, không biết ngày đêm đuổi 3 ngày lộ mới đến, nói ở quê quán đại năm ngày, nhân nhà cũ năm lâu thiếu tu sửa bọn họ nghỉ ở trong huyện đại bá trong nhà, như gia nãi phân phó đem lễ đưa đi cấp già, tế bái tổ tông, an bài hiếu học điển tế điển việc giao từ đại bá phụ trách, lại đề ra nhị đường huynh việc hôn nhân, hiện đã nói định, nói chính là đại bá mẫu nhà mẹ đẻ chất nữ Trần Hà Hoa. Nhà gái năm 10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 Học gì gì sẽ làm gì gì thành. Lão Thái Thái mới vừa rồi bùn bùn nói một đại đoạn, nhìn hắn như vậy, Lao ra tử đảo còn thông thái chút, thế nhưng trái lại khuyên. Lại hỏi, cha mẹ ngươi là đem hổ hóa mang đi. Mang đi Hoài An. Là thật sự. Đúng vậy, tin thượng nói trước làm hắn chạy chân nhìn xem, phải làm đến hảo về sau triệu hồi kinh thành cũng mang lên hắn. kia nhưng thật ra hổ hóa phúc ý, hắn nên hảo hảo tài năng là...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 Mắt thấy tiểu muội tử muốn khóc, làm ca ca chạy nhanh hướng nàng, nương nói, phía nam thật nhiều màu sắc và hoa văn đẹp vải vóc tơ lụa, nàng nhặt để mua, năm trước mang về trong kinh, ngươi biểu hiện hảo đã têu người trước tuyển. Còn có đâu? Còn có châu thoa ngọc bội, thật nhiều đâu. Phúc Mịu lúc này mới nín khóc mỉm cười, nàng ngưng lên tay tới mạt mạt khỏe mắt, mềm mục nói, cha mẹ ra cửa đã lâu, đã lâu đã lâu, ta tưởng bọn họ. Thường a, như thế nào không nghĩ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 Nhân gia nhìn ra ngươi không phải tới hôn nhật tử, để người vạn nhất cũng trước gạt bỏ ngươi, đỡ phải ngươi mệnh lệnh hạ đạt liền thật sự không có duy trì hiện trạng khả năng. Liên năm sáu nguyệt gian, Tào Bang nhìn ra hắn không hảo tống cổ, đối hắn động vài lần tay, đầu quá độc, sấn ra cửa ám sắt quá, đều không thành còn trói lọi bãi quá hồng môn yến. Toàn dừa khương mật mới có thể phong được, vệ thành nhịn qua tới, Tào Bang tao hương. Trước sau bất quá trăm thiên.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 Dù sao trước mặt cũng không con đường thứ hai, hoặc là bước lên đường ra vết xe đổ, hoặc là hối lôi sửa sai trọng đầu làm người, đến nơi nói vì lao đại báo thủ sự. Có người đã làm. Lan lộn thật nhiều hồi, liền không thành công quá chẳng sợ một lần. Hoài An địa phương ba thánh đều nói về đại nhân là trăm năm khó gặp một lần quan tốt, nhân gia phúc vận thông thiên, phùng hung tổng có thể hóa cát, bọn đạo trích đồ đệ tưởng hãm hại hắn tuyệt không khả năng.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 Cầm đi lấy một bộ phận dao cho cha mẹ ngươi làm hiếu kính, còn lại xử lý thì sự. Người cả đời liền thành lần này thân, nên làm đến mẹ vang, cho người ta nhìn một cái ngươi hiện giờ có tiền đồ. Xem hắn gật đầu đáp ưng xuống dưới, khương mật lại nói, có chút lời nói, vốn không nên từ ta tới nói, ta không nói lại sợ ngươi phạm lăng. Lần trước về quê ta liền đã nhìn ra, cha mẹ ngươi tương đối khẩn trương đăng khoa, đối với ngươi liền khinh thường một ít.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 Quốc tử dám còn không có nghỉ, nay đây vệ ngạn cũng không ở trong nhà, vệ thành bọn họ xuống xét khi, chỉ có đến tin lão ra tử lao thái thái lanh phúc nịu đám người chờ ở cửa. Thấy người phúc nịu nhắc tới làn váy chạy chậm liền chào đón, hắn cha đỡ mẹ hắn, nhưng thật ra tiểu ca đứng ở một bên, hắn liền bổ nhào vào tiểu ca vệ huyên trong lòng ngực. Cha, nương, ca, ta có thể tưởng tượng các ngươi. Thứ ba tháng liền tưởng, nghĩ đến hôm nay.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 Vệ thành cùng Lão gia tử đi lên đầu, lao thái thái các nàng lạc hậu một bước, vào đại sảnh, đều ngồi xuống, vệ thành mới đơn giản nói giảng lần này trải qua. Chẳng sợ chỉ là thô sơ giản lược nhắc tới, nghe người vẫn là cảm giác lo lắng, lao thái thái còn ở đàng kia nhắc mãi nói dưỡng liêm bạc thật không hảo tránh a. Giảng đến cái này, khương mật rửa qua đi, dán bà bà bên thai nhỏ giọng nói một câu. Nô thị vừa nghe, thiếu chút ngưỡi nhảy lên, hỏi, nhiều như vậy. Cảm giác chính mình phản ứng quá lớn, nàng lại ổn ổn tâm, đệ thấp điểm nói, không phải nói một năm tam vạn lượng. Triều đình cấp dưỡng liêm bạc là tam vạn, mặt khác là địa phương thượng hiếu kính. Kêu như thế nào có thể thu? Còn thu nhiều như vậy. Nô thị trong lòng buồn chôn đâu, khương mật nói là mặt trên bảy mưu đặc kế. Hoàng thượng làm hắn nam hạ lúc sau tuần tự tiệm tiến tới, đừng một chút đem tiên phiên. Cái này tiền hoàng thượng bên kia hiểu rõ, làm hắn cầm. Đương thống trị đường sông vận chuyển lương thực vất vả tiền. Mặt sau cưới vợ gà nữ nhi dùng đến nhiều, nhiều tích cốc chút không sai. Hoàng thượng đồng ý liền hảo, bất quá hoàng thượng có thể đồng ý lao tam lấy nhiều như vậy, này tiền không hảo lấy đi. Ở Hoài An này hơn nửa năm có phải hay không rất nguy hiểm. Nói thật, cựu tử nhất sinh trở về, Tào bang chiếm cư ở kênh đảo thượng như vậy nhiều năm, muốn quét sạch bọn họ nơi nào là dễ dàng như vậy sự.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 Bên ngoài sự là lão ra ở làm, ta trước mặt còn có hổ hoa chạy chân, có cái gì vất vả. Nô thị buông ra tay, đem mới vừa đưa tới nước trà điểm tâm hướng khương mật kia đầu đẩy đẩy, làm nàng nếm thử. Lại nói, nói đến hổ hoa, ta đảo muốn hỏi một chút, hắn cùng các ngươi học hơn nửa năm có tiến bộ sao. Nhưng thông suốt, khương mật hồi ước một chút, nói, mới đầu hàm ngược lương quỏng, cũng không yêu mở miệng, nói chuyện liền để thấp thanh âm, nghe chung khí không đủ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 Lão ra tử gật gật đầu, khoảng thời gian trước ta ra cửa liền nghe người ta nói quá, thủy vận muối chính này đó đều không hảo quản, là phi đến lưu du sai sự, ngươi lại không nhất định có mệnh phát cái này tài. Ta không hoảng chính là nghĩ con dâu bất đồng, nếu không đã sớm ngồi không yên. Nhân ra nói ngươi mặc kệ sự đều khả năng xẻ ra chuyện, chớ nói Lao Tam như vậy có thể lan lột, hắn là ánh mắt hảo liếc mắt một cái nhìn thượng Khương Thị chết sống muốn cưới, năm đó nếu là không cưới Khương Thị.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 Hoàng đế chẳng sợ không giống vệ gia nhị lão ngày đêm bàn, trong lòng cũng nhớ thương vệ thành, còn lo lắng quá hắn. Nay vừa thấy mặt, vệ thành còn không có quy xuống, khiến cho hắn ban ngồi, hoàng đế chẳng sợ xem qua mật chết vẫn là suốt ruột tưởng từ hắn trong miệng nghe được trước sau sự. Hoàng thượng một cái muốn biết, vệ thành liền nói là miệng. Nghe minh bạch lúc sau, hoàng thượng đầy mặt vui mừng liền nói vài cái hảo, châm chỉ ngươi làm thủy vận tổng đốc thời điểm liền biết ngươi nhất định sẽ không làm chấm thất vọng.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 Nói thủy vận là khối đại thịt mỡ nửa điểm không giả, này nước luộc nhiều đến dò người. Vệ thanh lại thở dài, nói hắn rất ngượng ngùng, thu nhân ra tàu băng lễ, xoay người đem người tận diệt, người đại đương ra tắt thở phía trước còn đang mắng hắn là súc sinh, ngậm lại thật rất ngượng ngùng. Người thu lễ đó là vì tê mỏi bọn họ. Đúng vậy, nhưng tiền đều tiến thần trong túi. Đó là trâm thưởng cho ngươi, ái khanh diện phỉ có công. Hoàng đế cùng vệ thành ăn trà.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 Nương ngươi gặp qua kêu trạng nguyên thi đậu trạng nguyên kêu phát tài mặc vàng đeo bạc sao. nghe sợ liền sẽ như vậy, thiếu cái gì kêu gì. Hắn còn ngại không đủ, lại bổ sung nói, ngươi xem đang khoa chiếc quế. Nói xong trong chén liền thêm cực đại một viên sư tử đầu, hắn nương cười tủm tỉm từ kẽ răng bài trừ một câu, có đến ăn còn đổ không được ngươi miệng. Hào đi. Vệ huyên lấy chiếc đũa đem sư tử đầu kẹp hai nếm một ngụm, xem hắn thành thật ăn lên khương mật mới nói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 Làm hắn ngồi bên cạnh tới, nói muốn hảo sinh nhìn một cái hắn, từ biệt hơn nửa năm, nghĩ đến thực. Nhi tử mới là, lại tưởng, còn có chút lo lắng sợ hãi, thẳng đến trước hai thăng có cùng trường vội vàng cùng ta kết giao, mới nghĩ đến cha ở phía nam hôn đến chỉ sợ không tồi, trong lòng an tâm một chút. Đứa bé lanh lợi, vệ ngạn lại cười ra tới, hắn quay đầu nhìn một vòng, hỏi đệ đệ đâu. Ngươi đệ đệ ở thư phòng, ngươi tiểu muội cũng ở.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 Nô tải trong tay phủng hai người bọn họ hòa tác. Hoa hảo. Tới cấp nương nhìn xem. Vệ huyên tử nô tải trong tay lấy quá giấy vẽ, đưa đến hắn nương trong tầm tay, khương mật vừa thấy. Hảo sao, mặt trên một bức là hồ thượng thuyền hoa, kia thuyền thượng có mỹ nhân, thủy thượng có huyên lương Này phúc nhìn đích sắc tràn đầy đều là giang nam hơi thở, đặc có kêu ý nhị. Xem là khoản, là vệ huyên làm. Nàng cầm là hai trương họa.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 Bảo a, ngươi cảm thấy đâu? Muội muội rốt cuộc còn nhỏ, còn có thể đi.